Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cười với mọi người rồi nói Đứa con thực sự đã chết rồi Dù kể lại mà người họ hàng ấy cũng thấy rùng mình lạnh cả gái Bọn họ không phải là không có muốn đoái hoài tới đôi vợ chồng già này Mà chính bọn họ đã khép cửa lại Không cho phép ai tới nhà mình nữa Đêm qua nhận được cuộc gọi của người cha già Ai cũng ngạc nhiên Nên ngay từ sáng sớm bọn họ đã lập tức kéo tới theo lời mời của ông lão. Tính ra ở quê, mấy bà hàng xóm hay rất nhiều người bọn họ đều có thể là những kẻ nhiều chuyện, những cái camera chạy bằng cơm, nhưng mà cái mối liên hệ giữa những người này với người kia, nhà này với nhà kia ở quê nó thực sự là rất khó diễn tả. Nó chẳng rõ ràng nhưng vẫn luôn luôn hiện hữu ở đó. Cần là lập tức hiện rõ, giúp đỡ, hỗ trợ nhau. Nhiều chuyện thì nhiều chuyện, trước khi nhà này cần là nhà kia sẵn sàng giúp đỡ. Xác của Long được mang đi hỏa thiêu, cho cốt được gửi lên trên chùa. Buổi tối, sau khi mọi chuyện của Long đã xong, chỉ còn lại tôi và bố mẹ của cậu ta. Long đã nhập mộ, cũng cảm ơn tôi trước khi rời đi. Long cũng nhờ tôi lấy cái áo blue được cậu ta thêu tay tên bố trên đó để tặng ông. Cái này Vốn dĩ là để tặng vào ngày thầy thuốc Việt Nam, nhưng đã mãi mãi nằm lại ở góc tủ, không có cơ hội được tặng nữa. Cầm cái áo, người cha già cứ thế bật khóc như trẻ con. Lúc này, ông mới trải lòng với tôi về tất cả những gì đã xảy ra. Ông trước đây là bác sĩ giỏi có tiếng của bệnh viện huyện, khi về hưu đã mở ra cái phòng khám phụ sản này. Thời gian đầu, Ông mở nó chỉ đơn thuần là để giúp đỡ những người phụ nữ khó khăn, không có tiền mà tới bệnh viện để khám thai sản. Thế nhưng, về sau này, có một người phụ nữ đã đến tìm ông. Cô ta bị đồng nghiệp công ty cưỡng bức cho tới có thai, nhưng lại không thể sinh ra đứa trẻ vì đang chuẩn bị làm đám cưới. Năn nỉ cả một ngày, cuối cùng thì ông đành đồng ý giúp cô ta bỏ cái thai đi. Có người đầu tiên, rồi sẽ có người thứ hai. Một lần ngoại lệ chính là bắt đầu cho những ngoại lệ không thể kiểm soát sau này. Không chỉ thực hiện việc nạo phá thai, cái duyên siêu âm và chuẩn đoán chính xác của ông đã nhanh chóng kéo hàng ngàn cái thai phụ từ khắp nơi trên cả nước đổ về. Có người chỉ mới mang thai chưa được 2 tháng đã nóng lòng muốn xác định giới tính của thai nhi. Xác định xong rồi thì rất nhiều người lựa chọn bỏ đi sinh linh còn đang hình thành ở trong bụng của mình. Con gái, những năm trước đây Con gái thực sự không được chào đón tới mức đó hay sao? Tôi không thể tin vào tai của mình khi nghe những con số mà ông nói. Một ngày, trước khi giúp một người phụ nữ bỏ thai, ông đột nhiên cảm thấy choáng váng, đầu thì nhức như búa bổ, xung quanh thì rộn lên khi lại tiếng cười khách khách, khi thì lại là tiếng khóc chói tai của trẻ con. mảnh đất nhà ông ngày trước khi chưa mở phòng khám quả thực là một nơi long mạch hiếm có, đất lành chim đậu khu gian xanh mát vô cùng tuyệt vời. Nhưng càng ngày nó lại càng mang cái dáng vẻ u ám, tĩnh mịch đến khó hiểu. Dù mỗi ngày đều đón tiếp hàng trăm người. Đây mới chính là lý do mà nơi này lạnh lẽo đến như vậy. Không chỉ phải bọn họ giữ một người chết ở dương gian, mà còn bởi nơi này trong nhiều năm đã tích tụ vô vàn những thai nhi bị cha mẹ ghét bỏ. Lại nói về việc phẫu thuật bỏ thai của người phụ nữ kia. Sau khi hết cơn tráng váng, Ông vẫn tiếp tục làm cái công việc của mình. Lúc chuẩn bị đưa cây kẹp vào trong cửa mình của người mẹ, ông toát mồ hôi hột, khi thấy một bé gái quấn chặt lấy cổ tay của mình. Mặc cho ông hất thế nào thì nó cũng không chịu buông ra, cứ dính chặt ở đó như một con đỉa đói vậy. Thấy ông bắt đầu mất kiểm soát, một nữ hộ lý liền chạy đi gọi vợ ông. Khi bước vào phòng, dù thấy hơi lạnh sộc vào người cùng với mùi hôi thối khó hiểu, Nhưng bà lại không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ cho rằng ông vì đã quá mệt mỏi nên đã để ông nghỉ. Bản thân bà trực tiếp hoàn thành công việc của chồng một cách nhanh chóng. Vì đứa bé đã lớn nên việc lấy ra gặp một chút khó khăn. Cuối cùng thì không còn cách nào khác, đành phải cắt nhỏ thành từng khúc mới có thể gấp ra bên ngoài. Lần đầu khi kéo ra cái đầu, bà đã suýt chút nữa thì ngất xỉu. Nhiều năm làm bác sĩ, bà vốn chỉ cứu người chứ chưa bao giờ lại giết người như thế này. Nhưng ngay khi cái cảm xúc đầu tiên nó qua đi, ba dân dân quen với tất cả, chậm rãi lấy ra những bộ phận còn lại, ban đầu là một bên tay, một bên mản sườn, rồi cuối cùng là chân, tất cả đều được cho vào túi nylon đen. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net